Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi chuyện vừa mới xảy ra đối với tôi. Thì lúc đó mẹ và bà Tư cũng ngồi dậy nghe câu chuyện. À, thì ra mẹ và bà Tư vẫn còn thức, chỉ có thằng em tôi là đang ngủ. Sau đó ba tôi mới kêu tôi và em trai đi qua ngủ chung với giường mẹ ở bên ngoài, tức là ba người ngủ chung một giường. Còn ba tôi một mình sẽ qua giường giữa để mà ngủ. Lúc đó thì ba tôi có lấy một ít bánh của tôi ra để lên bàn, Có mồi một đứa thuốc ra để lên bàn để cúng, và lẩm nhẩm cái điều gì đó. Chắc có lẽ ba tôi xin những người khuất tặc ở đó cho chúng tôi được ngủ qua đêm ở đó mà không bị quấy phá. Sau đó thì mọi người lên giường tiếp tục đi ngủ. Nhưng có lẽ lúc đó mọi người cũng sợ qua câu chuyện tôi kể, nên cũng ngủ sức trễ. riêng tôi thì tôi nghĩ rằng ba tôi không có sợ, tại vì ba tôi từ nhỏ cũng hay bị ma đè hoặc bị ma dắt đi giấu cho nên cũng quen rồi với lại ba tôi làm cái nghề cũng khá đặc biệt đó là nghề đóng quan tài cho người chết rồi ba tôi còn kiêm luôn cái dịch vụ mai táng, cho nên thường xuyên tiếp xúc với người chết và còn một cái nữa là ba tôi cũng có biết qua một ít bùa lỗ ba thế là mọi người ngủ tiếp cho đến sáng và không có chuyện gì xảy ra nữa Đến sáng hôm sau, theo lịch trình chúng tôi trả phòng và lên đường trở về nhà. Sáng đó sau khi lên xe, ba tôi mới kể rằng hồi hôm qua, tức là ngày thứ hai của lịch trình, ba cũng đã gặp một hiện tượng lạ và ba cũng nghi nghi rồi. Vì hôm trước đó vào buổi trưa, ba của tôi bị đau bụng nên ba không cùng gia đình đi tham quan được. Chiều hôm đó, ba ở lại một mình trong phòng và nằm coi tivi. Trong lúc đang coi tivi, ba thấy cái sợi dây mà nắm để kéo giật cái quạt mái treo trong phòng ở phía trên cái tivi, nó cứ lắc qua lắc lại rất là mạnh. Mạnh như cái quả lắc đồng hồ vậy, mà quạt thì không hề mở, mà cửa thì đóng, dậy đó. Mà sợi dây nó lắc mạnh và rất là lâu nó mới dừng lại. Ai mà không biết Đà Lạt thời tiết rất lạnh. Là nên ph cái phòng nó thường là phòng kín. Tất cả cửa cũng đã đóng nên không hề có gió lọt vào. Vậy đó mà sợ dây nó lắc. Lúc đó ba thấy lạ nhưng cũng không có không có để tâm lắm, cho đến hôm thứ ba thì mới xảy ra chuyện. Sau cái vụ bị ma đè ở Đà Lạt đó, tôi không dám đi Đà Lạt nữa, cho đến rất lâu sau thì tôi mới đi lại, cũng tầm cả 7-8 năm gì đó. Khi đó tôi với đám bạn của tôi cùng nhau tổ chức đi Lạ Lạc. Nói là bạn, nhưng thật sự trung niên cũng có, thanh niên cũng có. chuyến đi đó, chúng tôi vẫn ở khách sạn đó, tại vì do cùng người tổ chức, cho nên lợi khách sạn cũ để mà ngủ. Nhưng mà tôi thì không chắc có phải đúng cái phòng đó không. Tại vì cũng 7-8 năm rồi, lúc mà tôi đi thì tôi còn nhỏ lắm nên không có nhớ rõ. Chỉ nhớ nó là căn phòng cuối cùng của cái dãy lầu và phía mặt tiền của khách sạn. Nhưng mà tôi không nhớ ở tầng mấy. Thì lúc này tôi cũng ở căn phòng tương tự như vậy. Cũng ở cuối dãy lầu và ở phía mặt tiền của khách sạn. Nhưng mà cái tầng thì đúng hay không? Không biết, không nhớ. Và trong cái phòng đó, nó cũng có ba cái giường y như là cái phòng lúc trước. Thì lúc trước nó ở khá đông. Bây giờ thì cũng khá đông Nhưng mà hồi trước còn nhỏ bây giờ tôi đã lớn hơn trước rồi Cho nên cũng không có sợ lắm Rồi một buổi tối thì cả đám đang chuẩn bị đi ngủ Đèn phòng đã tắt Khi mọi người đang im lặng Thì bỗng nhiên cái tivi nó tự động mở lên Rồi phát ra âm thanh rất lớn Giống như ai mở hết volume đó vậy Úm um sùm hết cả phòng Nhưng mà rõ ràng nghe Trước khi ngủ mọi người coi tivi Mà mở âm thanh vừa đủ nghe chứ không có lớn. Rồi sau đó tắt để đi ngủ. Bây giờ nếu nó có tự động bật lên thì cái volume, cái âm thanh nó phải nhỏ. Chứ không thể nào lớn như mở hết ga như vậy. Sau đó tôi tắt cái TV và mọi người lại tiếp tục đi ngủ. Nằm một hồi, chưa kịp ngủ, tôi nghe có âm thanh mở cửa nghe một cái cọc. Cái cửa khách sạn là cửa gỗ mà cái khóa đó là cái loại kéo ngang như thế này. Vậy đó mà mở nghe cái cặp. Lúc đó mọi người vẫn chưa ngủ. Tôi và vài đứa bạn lại kiểm tra cái cửa thì quả thật là cửa đã mở gãy cái chốt gài ngang mà không thấy ai hết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net